Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chuyện này, hắn nhiều yêu nàng như vậy Chính là miệng lưỡi bén nhận Hắn thật là hoài niệm Đúng vậy, là anh nói chuyện rất là bừa bãi Anh biết vậy là được rồi Nhưng mà anh cũng cực kỳ là độc ác Bây giờ anh mới biết được sao Nhưng anh quả thực là không thể giải thích được Ý của anh chính là Anh yêu em, không thể nào giải thích được đó Bạch bà sĩ ánh mắt sáng quắc Nhìn thẳng vào phía nàng nói ra lệ như rơi vào ô mê là yêu ư, hắn vừa nói yêu sao Bạch bác sĩ tiến đến một bước cần hơn Rồi nhò nhẹ nói bên tay nàng Anh yêu em Trái tim của Gia Lệ đập nhanh Nhưng là nàng vẫn quật cường Không được không được Không thể như vậy cứ tha thứ cho anh như thế được Mấy ngày nay nàng chịu nhiều đáng thương Cùng với nhiều ủy khuất Nàng vô cùng là tức giận nói Đúng vậy anh biết, anh quá là kê tâm Cái gì cũng được Mà dù nàng phát giận cũng được Nàng quyết tâm để cho nàng phạt Chỉ cần nàng chịu tha thứ cho hắn, Gia Lệ nhìn hắn chằm chằm. Anh thật sự là đèn em tức chết mà, thật là đáng giận. Bạch bác sĩ từ tay Trang lấy ra một cái nhẫn, nhìn về Gia Lệ mà cất lời. Gia Lệ à, hãy giải cho anh đi có được hay không? Gia Lệ rôn rầy, hốc mắt nóng lên, nàng quật cương, nhưng nước mắt lại đọng ở mi mắt. Anh như vậy thật sự là quá già hoạt rồi. Không được, làm sao có thể dễ dàng như vậy được chứ? Thế nhưng bạch bác sĩ biết rằng hắn đã thành công Bởi vì nàng đã cảm động đến đào cả trọng mắt Hắn giả bộ chán nản Mà ai oán một tiếng Xem ra anh chỉ còn cuối cùng là một biện pháp thôi Là cái gì chứ Nàng can can giọng hỏi Chính là hối lộ em Nàng xem bạch bác sĩ con người Mở ra hành lý Lấy ra một chiếc hộp Rồi đặt ở trước mặt của xa lệ Hối lộ em Anh dùng cái hành lý này để hối lộ em ư Anh muốn cùng em cùng nhau đi du lịch ư Không phải. Bạch bác sĩ liếc nàng một cái rồi đáp tiếng. Hắn giống như làm ảo thuật, cứ như vậy mở ra cái hành lý kia làm cho gia lệ ngây ngần càng người. Đây là... Đây là một chiếc hành lý, phiên bàn LV giới hạn. Ở bên trong có hai tầng giá sách, có thể để cho em dùng. Còn có ba tầng văn kiến, gồm giấy tờ và ngăn kéo. Lại còn có cả cái này nữa. Chính là một chiếc bàn. Bạch bác sĩ hướng tới gia lệ đang vô cùng kinh ngạc mà nói. Khi đó em ở trong quán karaoke... Đã nói rồi không phải hay sao Em nói hy vọng có một cái bàn tùy thân Trần trời góc biển đi đến đâu cũng có thể viết bàn thảo Vậy thì em xem một chút đi Anh xem một chút Anh đã mang tới cho em chính là nó đó Nguyện vọng của em anh đã giúp em thực hiện được Vậy thì nguyện vọng của anh Em có thể giúp anh thực hiện được hay không Già lệ run sợ mà che miệng Nước mắt cũng không nhịn được xuống Mà chảy ra Nàng vô cùng tạm động Nàng thật là vui vẻ Lại có người như vậy mà lấy lòng nàng Bình sinh đối với nàng đây chính là lần đầu Nàng làm sao có thể giận dỗi được chứ Cái kia Nàng nước mắt lưng tròng rồi cất lời cho chảy Để rồi Vậy thì anh có chuyện gì nguyện vọng Em có thể giúp anh thực hiện Nguyện vọng của anh rất là đơn giản Đó chính là em hãy theo anh về nhà Đáp ứng cả cho anh Biết điều một chút mà theo cả đời Cái này không có lắm đâu Để rồi Dù sao anh đại gia nghiệp Em cũng không lỗ mãng nha Em đã tha thứ cho anh rồi chứ Hắn lại hỏi Đồng ý, nàng cười nói Vậy thì anh đây có thể ôm em một cái được hay không? Được Một tay ôm lấy nàng ở trong ngực Một tay ôm thật chặt Thiếu chút nữa Thiếu chút nữa hắn đã đánh mất đi một nữ nhân đáng yêu như thế này Suốt cuộc ôm lấy gia lệ Thì tim của hắn cũng trở nên kiên định Gia lệ ở trong ngực hắn Mà bật cười Hành trình đi chơi của em còn chưa hết thật là lãng phí tiền mà Nếu như còn giờ lại Vậy thì anh sẽ mang em đi Vậy trở về Đài Loan là được rồi Em nghĩ sẽ muốn gặp con mèo nhỏ Cái kia thì có vấn đề gì chứ Gia Lệ cười mị mị rồi nhìn hắn đại mắt lóe lên sự bứng bình xào quang Bạch bác sĩ Kiêu My vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng Vừa nói vừa hôn miệng nàng Cho nàng một nụ hôn thật là thâm sâu Người đi đường ké mắt nhìn Đây thật sự là một đôi tình nhân Nhìn thấy một màn này mọi người đều vô cùng hâm mộ Nhưng là bọn họ không biết tình nhân sau lưng một ít đoạn yêu nhau cùng lịch trình của bọn họ cùng với tiếc nuối thì cơn vỡ lại lành thì nỗi ái ố trăm ngàn loại tâm tình trăm loại ngàn hình dạng đặc sắc có thể viết được bốn quần tiểu thuyết tình yêu của Sa Sa lệ và Bạch Bạc sĩ quả thật là không thể giải thích được tình yêu của mỗi người ở trong lòng đều chưa chắc là giống nhau có thể là rất là khác xa mà yêu Bạch bác sĩ đối với Sa Sa lệ thì việc đi làm cái răng khôn này quả thật là quá tốt đi nói qua không tính là một lần thất bại yêu đương, nói một đống lý thuyết tình yêu, cuối cùng lại chó ngáp phải rồi. Nhưng mới thật sự là hữu duyên có 10 phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.